Chuyện ngắn bởi yêu thương Tác giả Nguyễn Ngọc Tư Thể hiện nhóm Sài Gòn Voice Bao giờ qua cửa, Sáu Tâm cũng căng nhằn. Bao giờ qua cửa, anh cũng thấy Diệp đang lúi húi dọn dẹp, nấu nướng gì đó. Bữa nay thì tới lượt chị nhằn, Sáu Tâm về nhà với một đôi đầu gối bê bết máu. Mấy cái chuyện lặt vặt để tôi làm, sao không chịu nằm nghỉ đi? Tâm lại té nữa à? Đi đường phải cẩn thận chứ. Không. nay ai sang, nó đi gối. Tẩm cái tuồn gì đó Ờ Phàng lê quê Chị bắt anh ngồi xuống giường Khẽ khàng dán cái ống quần lên Tháo cái chân giả ra Băng bó lại đầu gối Cục chổng chơ vẫn còn tương máu Sáu tầm nghe một giọt nước mặn nhỏ xuống Làm rác bỏng chỗ vết thương Anh càm ràm như tía chị Khóc cái gì Chút siêu vậy cũng khóc hội trưa này Sang cũng ôm gối anh mà khóc Sang là học trò anh Nó làm tiếp viên ở quán mây lang thang Trưa nào anh kéo cái bội khăn đi ngang Cũng thấy nó ngồi băng đá đằng trước sân ngó cuộc đời Sòn tô phấn trác đậm như mấy người lên đồng Có bữa anh dừng lại ở góc bàn đứng rao 15.000 ngàn cái khăn đây Khăn mì tho có ho như thầy Minh cũng không sao Mua khăn đi cô nhỏ Khăn mới lau tủ, khăn cũ lau xe nha <cười> Có phải ngày xưa Sáu Tâm từng làm kép hát không? Một bữa nó hỏi, thì Sáu Tâm tự trào Tôi á, mặc rổ như ga mô Đầu óc bù xù, si cà que Mình mấy lúc nào cũng hôi mồ hôi Mà là kép chánh sao? Nói chơi hoài <cười> Nhưng sang tin Hồi đó đoàn mây mùa thu về hát ở đình Tân Thuận. Hôm ấy đoàn hát dở đời cô lựu thiệt khuya. Ông bán khăn này còn trẻ lắm, ông đóng dai luân. Mặc bộ bà ba giá chằn giá đụp quần thì săn ống thấp, ống cao. Lúc xả vàng là tới đoạn Luân quỳ xuống ngang gối. Ôm cô lựu ngẩn mặt lên, kêu mẹ. Trời ơi, sang bưng rổ khoai ế đứng nhìn mà rưng rưng nước mắt. Sao mà cư lụ ôm Luân lại gọn gàng triều mến đến như vậy? Sao Luân hạnh phúc và sung sướng đến như vậy? Đó là lúc sang ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành đào hát. Ừ, thì trở thành đào hát. Không cần phải đóng dai chính, nổi tiếng làm gì. Hát phụ cũng được. Đóng dai ác, dai hầu gái, cung nữ hay bà già cũng được. Nhưng sang mê vai có má nhất. Dù người mẹ nghèo bị hắc hủi cỡ nào... Người mẹ giàu có tàn nhẫn đến cỡ nào Để chia cắt duyên con Như mấy tuần cải lương bây giờ hay hát Nhưng có làm gì Thì hết thảy đều chỉ quá thương con mình Sang 24 tuổi 24 năm má mất Bà chết vì sinh khó Cha Sang thường say rượu Lúc say phà cái mùi hèm khâm khẳm vô mặt Sang Hài... Tại cái con nhỏ vô dụng này nên tao mới khổ sở như vậy. Vợ cũng chết, mà tiền thì cũng hết. <cười> sang cố sống để khỏi phải là đứa vô dụng. Áo cha rách sang khâu. Cha cơ buồn ói, sang chạy lấy cái thao hứng, dắp khăn nóng cho người. 6 tuổi, nó đã e ạch nách cái rổ khoai luộc, xách cái thùng mía lạnh rảo chân khắp làng trên sấm dưới. 12 tuổi nó xin chạy bàn, rửa chén ở quán mây lang thang. 18 tuổi nó lấy chồng. Phải lấy chồng mới có tiền lễ để cha nó đổi chiếc xích lô lấy cái Honda mà. Đời kỳ thiệt. Sang lấy ngay cái thằng hồi nhỏ nó ghét cay ghét đắng. Nó nhờ Như In những lần na cái thùng mía lạnh ngang qua nhà, thằng chồng nó lúc đó chừng 10 12 tuổi chuyên chẳng nó lại, giật mía mà ăn. Có bữa sang cự, thằng nọ vạch quần ra đái tỏng tỏng vô thùng mía, vừa đái vừa cười ha hả. Hôm đó sang về nhà mà trong tay không có tiền, dì nắm tóc nó mà đánh. Sang có nói gì thì dì cũng không tin. Bây giờ lại lấy nhau, mỗi lần thấy chồng tục quần, lòng sang dậy lên một nỗi căm thù. Được hai tuần, sang thôi, lại bỏ về quán mây lang thang, nhưng không còn rửa chén. Mà ngồi trong mấy cái buồn vuông vuông nhỏ nhỏ để tiếp khách. <cười> Ước mơ xưa chưa bao giờ trở thành hiện thực. Những khi quán vắng, sang cố ngủ cho nhiều... Ngủ là khỏi thấy lòng buồn Má hy sinh cho cái phận bèo bọt này chi không biết Ngủ để coi có mơ thấy mình trở thành đào hát không Ngủ gì không thích tụm lại với chị em để đánh bài Bàn số đề, vũ móng tay, nặng mụn hay đi sắm áo dây Giấy ngắn Mất gần một tháng sáu tâm mới nghe hết câu chuyện đời của nó Mỗi bữa ngồi đục nắng dưới gốc cây còng trước quán, Sang kể anh nghe một đoạn. Nhưng anh kép cũ không ngắt gì đến dần hào quang cũ, chỉ Sang ngồi nhắc hoài. Nó kêu anh dạy nghề, sáu tâm bảo. Nghề hát á, bạc lắm. Nghề của em còn bạc hơn anh ơi, bạc tại chỗ luôn. Những thằng mà nó mặn nắng mình á, kêu mình ơi, bà xã ơi, cưng ơi, toàn là tuổi coi khinh mình như rác á. Dứt khoát á hả Em phải trở thành đào hát như đào đẹp ở đoàn chú vậy á Sang nhớ cô đào thiệt hiền Dân giả Tăng buổi diễn để nguyên bộ áo dài nâu Cái đầu tóc bới ngồi ăn cháo dịch Thấy Sang thì cứ tần ngần nhìn Con đói hôn Sang gật đầu Không đói nhưng vẫn gật đầu Chị ơi cho thêm tui cháo nữa nha chị Con ăn đi, ngồi kế cô này mà ăn Sang ngồi trước tô cháo Nhưng cứ nhìn cô Chỉ mong được nép vô lòng kêu tiếng má Con bán khoai lang hả? Sao tan hát rồi mà không về đi Khoai còn hết Hay cô mua cho con nha Ăn xong á, con mau về đi Tan hát rồi, đường nó tối lắm à Sàng nhớ hoài cái khuôn mặt dịu dàng đó Bao giờ nó cũng nghĩ Má mình còn sống dứt khoát giống như cô ấy Nó kết luận Chỉ gặp một lần thôi mà em thương cổ suốt đời Câu chuyện làm cho sáu tâm xúc động Gương mặt đen đúa trầm lặng như tượng gỗ bóng mềm lại Anh bảo anh sẽ dạy Ở đâu ư? Tại cái sân xi măng dưới cốc cây bàn này Sân chật đầy lá rụng Có bữa bổng dưng biến thành sân triều Cung nữ Dạ yeah. Sàng tè tè đi ra Tây dân chén rượu ngang mày Người đời qua lại có cười Đám khách nhậu trong quán Biết sáu tâm là anh kép hết thời Cứ đòi nghe cho được Mấy lần bà chủ quán ra biểu anh Nè Hát dạy câu đi rồi có tiền Như bà mẹ biểu đứa con nít ăn cơm đi Rồi cho kẹo Lần nào sáu tâm cũng lắc đầu Bà ta phật lòng o mà còn sĩ diện nghèo mà không biết nghe lời người có tiền sao gia anh có làm gì đi đâu chưa bao giờ tôi quên mình là nghệ sĩ nghệ sĩ là người của công chúng người ta yêu mình bởi họ thấy mình cao quý hơn họ tôi không thể gì tiền mà sống hèn được cô nhỏ có trở thành đào hát cô nhớ lời tôi ngang Mỗi ngày, Sáu Tâm ghé chỗ sang chừng 10-15 phút. Thời gian còn lại, anh kéo cái bội đang bằng năng tre có gắn mấy cái bánh xe đi bán khăn, áo dạo. Anh cần tiền, nhiều tiền. Nhưng anh cũng muốn về nhà, nên lúc nào trong lòng cũng như lửa đốt. Nhà Sáu Tâm ở xóm Gò Mã, xóm nhỏ tụm lại trên nền nghĩa địa cũ. Những ngôi nhà cửa trước luôn mở về phía nội ô, như bị người ta lấn tới nên giật lùi đến đây. Nhà anh cất kề chờ mã lạng Anh không sợ Ma cũng như người Mình tử tế với họ Thì họ cũng sẽ tử tế với mình Chỉ ngại Những lúc anh không ở nhà Chỉ thấy nào cũng mở cửa ra Nhìn những tròn cỏ xa xanh kia Và nghĩ về cái chết Điệp càng ngày càng yếu Chỉ ốm Mỏng như hộp cúng dẹp Tóc đã rụng đến nỗi Ở xa chừng 10 bước có thể đếm được Từng sợi, từng sợi còn sót lại Chị thôi sót xa rồi Thôi từ cái bữa sáo tâm Đã làm dở gương Chị nhắc hoài anh chưa mua lại Thôi từ cái bữa mơ màng Thấy anh nhặt tóc chị rụng Trên giường đem đi giấu Ở cái thùng đạn hồi trước Đựng đồ nghề giá xe Chị nếu lấy anh Rùi nước mắt vô ngực anh mà ướt Tâm ơi Tâm khổ vì tôi chứ vậy Đâu mà biết nè Tại cái duyên cái nợ đẹp lớn hơn 6 tâm tròn con giáp Lúc anh mới vô đoàn hát Anh gọi điệp bằng chị xưng em Điệp toàn hát dai má anh Ráng lắm á Thì cũng dai em trai Loại em chuyên đi đưa thơ cho người yêu chị gái mình Vậy mà yêu Yêu tréo cẳng ngỗng Cũng không biết để lòng thương nhớ lúc nào Ghê lắm cái lối thương thầm Thấy đầm đầm vậy chứ Rất không có ra Lúc đầu thì Điệp thấy buồn cười lắm Chỉ cứ theo chọc anh hoài Thí dụ nè Tụi mình mà làm vợ chồng á Phải kêu làm sao Tâm ha Cho tới cái bữa Về hát dàm lẻo Nửa đêm trải chiếu nằm ngủ dưới khán đài. sàn diễn đổ sập xuống. Sao tầm đẩy điệp ra. Chỉ anh là còn kẹt lại trong đám đổ nát. Xương ống quyển bị dập. Đau lắm. Nằm một chỗ, không có xoay mình được. Ông bầu cũng nghèo, tiếc tiền. Cứ bảo trặt chân chút đỉnh rồi sai người đi hái thuốc dày bó. Đắp thuốc tới khúc chân bị hoại Lầy lụa, người ta mới đưa anh đến bệnh viện. Tháo khớp. Nỗi đau không nói được bằng lời Lìa khúc chân là mãi mãi đứt lìa sân khấu Đó là những năm sân khấu cải lương lâm vào cảnh khó khăn Đoàn hát phải biểu diễn khắp cùng quê xó Phải trưng dụng những dụng cụ phụ diễn đã bị nắng mưa làm mục nát Mưa mùa thu rã gánh, ông bầu báo <cười> Còn ai hát hò gì nữa đâu Tới con hồng đẹp cũng bỏ nghề rồi Thì cái nghề trong mông gì được bấy Điệp cùng sáu tâm dìu dắt nhau đến cái xóm gò mã này Chị không hối tiếc Cuộc đời người ta ngoài ăn với ngủ Thời gian còn lại là đi tìm một nửa của chính mình Chị thì có anh Hai người, hai đôi tay hồi nào chỉ quen múa gươm Lẫy roi sảy ngựa với ba cái chân để kiếm sống Cực khổ nhọc nhằn nhưng không nguôi thương nhớ nghề xưa Điệp sinh từ ông bầu rất nhiều món đồ diễn, đem về cất kỹ. Thỉnh thoảng chỉ mặc áo đính kim sa hát mạnh lễ quân với anh. Lúc đó, đẹp vẫn chưa phát bệnh. Bây giờ thì chị không còn sống được bao lâu nữa. Khối u ở cổ đã đi vào não. Gương mặt xinh đẹp của chị biến đổi. Nhiều bữa ngủ thức dậy, đôi mắt sưng hấp. Mũi chảy máu rồng rồng. Tai bắt đầu ù ù nghe không rõ. Nếu không phải trang trải tiền thuốc cho chị Sáu Tâm đã không lang thang ngoài đường Anh muốn được ở nhà Ở bên chị Nắm núi từng giây từng phút Để lúc chị đau Anh giúp cho chị ly nước Dốc thuốc Cái khăn ướt lau mặt Để ôm chị ghi vào lòng Mỗi khi lên cơn giật giả Nhiều bữa mưa dầm đục ở mấy hiên nhà nào đó Sáu Tâm thèm được khóc Anh nhìn mãi đôi tay mình Đôi tay từng làm mướn Đi bốc mã, giá xe Đôi tay từng bưng bê ở nhà hàng này Quán nhậu nọ sao lại bất lực Không thể níu giữ được người mình thương Nhưng bao giờ anh cũng về nhà Với khuôn mặt tươi cười Cười không phải vì vui Anh nghĩ may mình là nghệ sĩ Nếu không sao có thể cười ròn Khi đang tan nát lòng đau Nhiều khi về tới đầu xóm Sao tâm phải dừng lại Đốt điếu thuốc để lắng cảm xúc của mình lại Anh sợ cả lúc bước vô nhà thấy chị đang nằm ngủ Điệp biết hết Nên mệt mỏi thế nào Chị cũng làm một cái gì đó để đợi anh về Chị thương anh quá Tiếng hát bay trên hàng phố bừng quần Chiều đông đưa những bước chân trên trời khóc còn ai xưa ngây ngốc đời mình nỗi đau mù lập trên đôi thơ vẫn hoang từ lúc anh đi tôi trong mưa gió biết ai vụ về Bàn tay nào đưa Em trong lần vui Bằng những tiếng Chim non thì thầm Cho ngày tháng Còn đuôi trên môi nơi nào gian dối cũng xin qua rồi để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuôi chúa May mà có Sang, câu chuyện của nó làm cho cả hai người nhận ra họ đã sống một đời nghệ sĩ đầy ý nghĩa. Như Sang, họ chưa thay đổi được cuộc đời bất hạnh của nó, nhưng đã an ủi nó nhiều. Điệp bảo, Em không có tiếc gì đâu anh. Tâm đừng có buồn cho em nữa. Nghe. Mà anh đừng có nói cho Sang biết đó, là em đang sống với anh. Là bệnh hoạn dày. Con nhỏ nó giữ trong lòng hình ảnh đẹp để ước mơ mình đừng có phá hư nó đi nhưng rồi một đêm chị không ngủ mà nằm nghe trái tim anh đập từng nhịp gấp rãi anh đang sống Chị nói với lòng cái cơ thể này đang sống mình nở nào để anh tậnh ngủi theo mình vô tình chỉ nghĩ tới sang à bất ngờ một buổi trưa sang tới. Hôm đó, Tâm không đi bán mà ở nhà lợp lại cái mái che đằng trước. Lúc này trời gió, mưa cứ tạt vô hoài. Anh còn kịp chạy lại lấy cái khăn vắt lên đầu giường, đội lên đầu cho chị như vẫn thường làm khi khách đến nhà. Sang hơi khựng lại, nhưng nói nhận ra cô đào điệp năm nào vẫn còn đó một đôi mắt hiền, ương ước, dịu dàng. Sang với hồn Và còn đó một giọng nói mềm như lá lụa non Đó là một ngày trời oi nắng Mây đứng trân trên trời Đó là ngày Sang nhận ra Trước người đàn bà đau ốm này đây Mình vô tình ngay nên tội Tội đẹp Và tim nó thắt lại một cái đau nhói Vậy ra người đàn ông bán khăn áo dạo không phải ở một mình Không biết làm gì Sang lại mở cửa sổ ra Nhìn ra những chòm cỏ xa xanh, nó kêu lên Trời ơi, ở đây bảnh thiệt, em thích một căn nhà như vậy lắm á Lòng vừa đau vừa thẹn thuộc cười kết cọc đi kiếm con trâu Sau này mỗi khi rảnh, dù sáu tâm còn kéo cái bộ ấu khăn đi lang thang trên đường phố Sang cũng lại nhà Căn nhà mà hồi mới thấy xa xa, nó tưởng là nhà của mình Bây giờ lại đó sang quét nhà, nấu cơm Đợi điệp ngủ, Sang kéo mền tới cầm cho chị Rồi lượm những sợi tóc buồn sơ sát như những chiếc lá lìa cành đem dấu đi Bữa trưa đầy gió, chị Biểu Sang đem lượt lại, chị chải tóc cho Nó có mấy tóc hệt chị ngày còn trẻ Tụi mình có nhiều cái giống nhau nhen Chị cũng không có má, lớn lên trong trại mùa côi á Đến với sân khấu cũng chỉ để vay mượn những thâm tình mà mình chưa có Hồi còn nhỏ chị cực lắm nha Nhưng không có đến nỗi xa chân như sang Chị em mình còn có chuyện giống nhau nữa đó Đố sẵn biết à Tụi mình cùng thương anh Sáu Thương lắm Phải không em? Dạ không, không phải đâu chị Em đừng có giấu chị Ừ Mà Nếu không chê sáu tâm tàn tật á Thì bao giờ Chị đi Cho chị gửi lại Em làm lại cuộc đời đi Tâm rộng lòng lắm Không có chấp nhất Chuyện này chị nọ đâu Tâm dễ tánh lắm Mặc gì Cũng được Ăn gì cũng xong Con người đàng hoàng, nghệ sĩ mà đàng hoàng lắm. Không có phù phím buông thả. Kiếm người tin được không dễ đâu. Sang à? Sang không trả lời. Không thể nói dối rằng thôi, nhưng cũng không thể gật đầu cái rụp. Có phải là trao trái chanh, trái bữa cho nhau đâu mà một người đàn bà trao người mình yêu thương nhất cho một người đàn bà? Sáu Tâm không biết chuyện này. Tối lại nằm gối đầu lên tay anh Chị bảo Anh Sàng nó thương anh lắm đó nha Tôi bây giờ Đã thành ông già rồi Còn cô nhỏ đó <cười> Có sao Như như tâm với em nè <cười> Thôi ngủ à nghe Nhưng chị biết anh vẫn thức Bởi những ý nghĩ mới mẻ trong lòng thì thi ngủ, giấc cuối cùng, sâu thiệt là sâu, đắp cỏ muôn đời. Quán mây lang thang Chiều chiều người bán chuối Khoai lang nướng mở hành Bán ngoài cổng nhà văn hóa Hở về giấc mơ trở thành đào hát Nó cười, <cười> Đã bỏ lâu rồi Đi hát lỡ nổi tiếng đó. Thí dụ thôi nghe Người ta biết lúc trước tôi từng làm tiếp viên quán bar Thì nhơ danh cả một giới nghệ sĩ Làm người ta mất cảm tình với cải lương Vậy khác nào hại cái nền sân khấu nước nhà Cũng giống như phim tình cảm đôi khi người ta vì yêu mà rứt ruột lệ xa người mình yêu biết làm sao hoàn cảnh vậy màưu nóng đó người đã say chưa Â tình này sao không g gần bố đời là những Ba bo, ngồi đó còn có nghe tôi tâm tình đây thưa lên tấm Người đừng chạnh một tiếng câm ca. Còn tấm nào không muốn vừa Nói đi như tim người nghe lòng nghe sức quy đời làm cho nhân thế say mê người nói đi cho tôi một lời ca tôi không lạc loài tâm tôi